Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huệ công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1581 Tình địch xuất hiện 4 Nói xong nàng còn vấy cho hắn một cái khỉnh bỉ Để cho cố niệm thâm rất bất mãn Ngươi đây là ngữ khí gì nói chuyện với ta Lâm ý tiện hỏi ngược lại a ngươi khí này thế nào? Thái độ một chút không chịu thua, để cho Cố Niệm Thâm rất ẩng não ở trước mặt em vỡ đây. Có thể hay không cho hắn chút mặt mũi? Tên ngu ngốc này, xem ra là phải cho nàng điểm màu sắc rồi, Lâm Ý Thiển ngươi không nên quá phận quá đáng, có tin ta hay không thật sự không đợi ngươi. Cố Niệm Thâm thẳng người, bá khí vinh váo bộ dáng. Lâm Ý Thiển rất bình tĩnh, không đợi ta ngươi đi. Suy nghĩ một chút, nàng còn bổ sung một câu, ai không đi ai cháu trai. Cố niệm thâm tức điên. Tên ngu ngốc này còn được voi đòi tiên. Hắn đem tàn thuốc trong tay hung hăng ném xuống đất, dùng mũi chân nghiền diệt, xoay người lên xe. Lâm Ý Thiển ở phía sau trách cứ, ngươi đi thì đi, đừng như vậy không có tư chất được không, nói ra người ta nói ngươi là ta chồng của Lâm Ý Thiển, ném ta mặt. Nàng vừa nói một bên khom người nhặt lên cố niệm thâm mới vừa rồi vứt tàn thuốc Không một chút nào cuốn cuồng cố niệm thâm thật phải đi Đem cố niệm thâm bị chọc tức Hắn khẽ cắn răng đối với tài xế ra lệnh Lái xe Hắn tự tay dùng sức kéo cửa xe lên Bên cạnh hắn ngồi Tống Thường Văn Tống Thường Văn rất bình tĩnh nhìn lấy buồn bực cố niệm thâm Thậm chí còn có điểm buồn cười Lâm ý tiện nhìn lấy cố niệm thâm xe phát động, chậm rãi sử dụng ra, nội tâm không gần sóng chút nào. Bởi vì Giang Mặt lái xe tới rồi, nàng vừa vặn cũng muốn cùng Giang Mặt ở lâu một lúc đi. Nàng xoay người, chuẩn bị kêu Giang Mặt đi rồi, bỗng nhiên xa xa truyền tới ầm, một tiếng xe mô tô âm thanh, nàng sợ hết hồn, ngay sau đó một chiếc màu xanh lá cây xe mô tô ở trước mặt nàng thắng xe gấp. Người trên xe vững vàng, một chút không có thù quán tính ảnh hưởng. Nhìn thấy huyễn khúc xe mô tô, lâm ý đầu tiên nghĩ tới chính là Phương Hạ Dương. Chính phòng đoán người nọ là không phải là Phương Hạ Dương, người trên xe bắt lại mũ giáp, không ra lâm ý tiện dự liệu, Phương Hạ Dương một tấm ánh mặt trời đẹp trai mặt liền hiện ra. Hắn tuét miệng thử răng trên mặt mang so với ánh mặt trời còn nụ cười sáng lạng. Lâm ý kiến lúc này mới có một hồi lâu mà không nhìn thấy Phương Hạ Dương rồi, lúc này đột nhiên như vậy nhìn thấy, nội tâm của nàng còn có một chút chút kinh hỉ mặt trời. Phương Hạ Dương đối với nàng mà nói, ý nghĩa sâu nặng. Ban đầu nàng từ nước ngoài vừa trở về, cái gì cũng không hiểu dưới tình huống, dựa vào một cổ quật nấu tiếp quản lâm thì tất cả mọi người đều không tín nhiệm nàng, bao gồm cố niệm thâm lạnh lùng, chỉ có hắn cợt nhà lưu lại. Chính hắn khả năng không biết, ban đầu hắn câu kia, nếu như thành công, hắn cũng coi là khai quốc công thần cho nàng bao lớn khích lệ. Cho nên nàng kêu hắn mặt trời cũng không hoàn toàn bởi vì tên của hắn, cũng bởi vì hắn tại nàng một mình phấn khởi chiến đấu thời điểm giống như một chùm ánh mặt trời cho nàng ấm áp. Phương Hạ Dương trên sống mũi như cú đỡ một bộ đen cơ cấu ánh mắt, không lúc cười nhìn qua ngoan ngoãn xảo xảo, một cười lên liền chết hoại tử hư. Nói thí dụ như hắn hiện tại liền cười để cho người cảm thấy hắn có một bụng ý nghĩ xấu Tiểu lâm tổng thật là đúng dịp Hắn đưa mũ giáp hướng xe mô tô trên đầu xe Một chiếc chân dài tiêu sái vòng cái vòng từ trên xe bước xuống Đi tới trước mặt lâm ý thiền Trên người hắn mặc lấy màu xanh da trời rắc két Màu lam nhạt quần jean còn rất nhiều phá đồng Một thân trang điểm rất thời thượng Là ngay thẳng vừa vặn Lâm Ý Thiển cười một chút đầu tiếp lấy lại hỏi. Ngươi cách này là muốn đi nơi nào, vẫn là phải về đâu con a? Phương Hạ Dương nói. Ông nội ta theo cô ta nhà trở lại, ta tới đón hắn. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1582 Tình địch xuất hiện năm Ngươi Lâm ý thiện cao mày nhìn lấy Phương Hạ Dương xe mô tô Không xác định hỏi Tới xe gắn máy tới đón ông nội ngươi Lão gia tử kia nhìn qua cũng sắp 70 tuổi Có thể ngồi xe mô tô Phương Hạ Dương biết Lâm ý thiện đang lo lắng cái gì Hắn nhún nhún vai Cũng biểu thị rất bất đắc dĩ Hắn yêu cầu quân lệnh như núi ta cũng không có biện pháp tốt một câu quân lệnh như núi lâm ý tiện biễu môi một cái chỉ có thể than thở lão nhân gia thân thể ca tụng lão nhân gia hắn thân thể thật đúng là cường tráng nàng vừa dứt lời sau lưng bỗng nhiên truyền tới quen thuộc lão đầu âm thanh không ta là thích kích thích đã từng đi lính chính là đã từng đi lính vô luận nhiều lớn tuổi giọng nói chuyện và khí thế vẫn có một loại người thường không có cương nghị cùng uy nghiêm. Lâm Ý Thiền lại tới rồi, lại đến rồi. Nàng đã có thể nghĩ đến một hồi phương lão gia tử muốn đối với nàng nói gì. Lão nhân ra đi nghiêm đi tới trước mặt Lâm Ý Thiền, trước một giây còn dáng người thẳng tắp, uy nghiêm cao vút, một giây kế tiếp lại bỗng nhiên toét miệng cười lên. Dáng sấp quân nhân hoàn toàn không có. Cô nương kích thích, thích. Hắn hơi hơi khom người, cười híp mắt xíp lại gần Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển khóe miệng co giật trả lời một câu. Đại gia ngài tuổi mở. Chẳng những tuổi mở còn tặc lãng. Lớn tuổi như vậy còn tới xe gắn máy. Giang Mặc đứng ở một bên, nghe Lâm Ý Thiển cùng Phương Lão gia tử đối thoại, một mặt mộng bức. Đây là cái gì chào hỏi Phương Thức? Chẳng lẽ có ý tứ gì sao? Sau lưng lão nhân gia đi theo một người trẻ tuổi, là hắn thiếp thân trợ lý, cầm trong tay cái dương. Trợ lý đi tới bên cạnh Phương Hạ Dương, đối với Phương Hạ Dương nói: "Tiểu gia, ta lần này đem lão gia tử giao cho ngài, ngài nhưng thật tốt quản lý lão nhân gia ông ta ăn một đường kem." Hắn vừa nói còn một bên thì thầm nhìn lão gia tử sắc mặt. Lão gia tử cau mày trợn mắt nhìn trợ lý, muốn ngươi lắm mồm. Khó trách không tìm được con dâu. Lâm ý thiện nhìn lấy phương lão gia tử mới rốt cuộc minh bạch lão tiểu hài ý tứ. Thật sự là lão tiểu hài. Ta cũng vô cùng thích ăn kem. Bị giang mặt ôm lấy lâm tiểu ngư nghe được kem, hứng thú rồi. Đột nhiên chen một câu. Lão gia tử áng mắt lập tức hướng lâm tiểu ngư nhìn lại, hỏi. Ngươi thích ăn cái gì khẩu vị? Lão nhân gia hắn hai tay đừng ở sau lưng Một bộ lão cán bộ tư thái Đi ngang qua Lại có ai có thể đoán được lão nhân gia hắn Thật ra thì đang cùng một đứa bé thảo luận kem khẩu vị đây Lâm tiểu ngư nói Ta thích ăn ô mai vị Lão gia tử cười trở về hắn Ta cũng thích ô mai vị Tốt nhất lại thêm điểm nhân hạt thông cái gì Lâm ý tiện nâng chán Một già một trẻ này hai người còn giao lưu lên Thật không nói gì. Cô nương có muốn hay không cùng nhau kích thích một cái. Lão nhân gia cùng Lâm Tiểu Ngư thảo luận xong game sau, vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiện. Mặt mày cong cong cười. Lâm Ý Thiện khóe miệng không tiếng đồng to lắp, lắc đầu, không. Không được. Nàng sợ nàng không chịu nổi lão nhân gia ông ta kích thích phương thức. Hắn chính là xe mô tô cũng dám ngồi lão đầu. Sợ hắn mang nàng đi bật lão niên địch. Lão gia tử còn không hết hy vọng, nhíu mày hỏi lâm ý thiện. Thật sự không đi sao? Lâm ý thiện cười ngây ngô lắc đầu, phương gia gia, ta thật sự không đi, ngài nhanh lên một chút về nhà đi, hôm nay bên ngoài lạnh lắm. Ngươi xem thường ta lão đầu tử thân thể tố chất. Lão gia tử cao mày, rất bất mãn. Lâm Ý Thiển rất bất đắc dĩ bỏ cho Phương Hạ Dương một cái ánh mắt. Phương Hạ Dương buồn cười lắc đầu một cái, sau đó đối với lão gia tử hô. Ông nội không đi nữa một hồi ta đại cô liền muốn tìm tới. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1583 Tình địch xuất hiện 6 Nghe vậy, lão nhân gia giống như là con chuột nghe được mèo muốn tới chạy chậm đến Phương Hạ Dương bên cạnh xe động tác lanh lẻ lên Phương Hạ Dương xe mô tô. Hai tay nhận lấy Phương Hạ Dương đưa cho mũ giáp của hắn tin tuổi đeo lên, sau đó thúc giục Phương Hạ Dương cái kia đi nhanh lên đi. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Xem ra Phương Hạ Dương cái này đại cô cũng là nhân vật rất giỏi. Lâm ý tiện nhiều hứng thú nhìn lấy Phương Lão gia tử. Sân bay bãi đổ xe lên xe rất nhiều tốc độ xe rất chậm cố niệm thâm bọn họ đi 2-3 phút rồi còn không có đi ra ngoài. Chẳng tâm tình của hắn phiền muộn, phiền não. Rất muốn đẩy cửa xe ra xuống xe. Rốt cuộc, hắn không nhịn được quay đầu nhìn hướng về phía sau. Lâm Ý Thiển Cách hắn không sai biệt lắm có hơn 100m không tới khoảng 200m, mặc dù nhìn không phải rất rõ, nhưng nàng đứng trước mặt một người nam nhân bên người còn có một cái rất tao bao xe mô tô hắn là nhìn rõ ràng. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra địch ý, vậy là ai? Một bên Tống Thường Văn cũng quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó bình tĩnh trở về cố niệm thâm, hình như là trước nhân viên của Lâm Thị. Nàng ra mắt Phương Hạ Dương còn đặc biệt điều tra Biết hắn đam mê xe mô tô Cho nên nhìn thấy xe mô tô hắn cũng có thể đoán được là Phương Hạ Dương Cố niệm thâm cũng là biết Phương Hạ Dương chung quy cưới xe gắn máy Nghe được Tống Thường Văn trước khi nói nhân viên của Lâm Thị Hắn cũng lập tức nghĩ tới Phương Hạ Dương Nổ rồi Hắn đối với tài xế trước mặt lớn tiếng mệnh lệnh Dừng xe cũng không lo cái gì mặt mũi tôn nghiêm cùng ngạo kiều tài xế nhìn trước mặt một cái đang chỉ huy cảnh sát giao thông rất sợ hãi cái này một cái không ngại liền muốn bị cảnh sát giao thông thúc thúc tra hỏi hắn quay đầu khổ sở nhìn lấy cố niệm thâm ở chỗ này không thể ngừng cố niệm thâm lớn tiếng ta để cho ngươi ngừng xe tài xế không dám lại chút nào nghi ngờ lập tức tại chỗ ngừng xe có như vậy lão bàn thật muốn mệnh Thật may tiền lương cao điểm nếu không rửa cũng sẽ không phục vụ hắn. Xe ngược trở lại là chuyện không thể nào. Cố niệm thâm đẩy cửa xe ra xuống xe. Nhanh chân nặng nề hướng Lâm Ý Thiển bên kia đi. Lâm Ý Thiển. Một tiếng giận kêu. Đem ánh mắt Lâm Ý Thiển hấp dẫn tới. Lâm Ý Thiển nhìn thấy giận đùng đùng đi tới nam nhân. Đáy mắt thoáng qua một vết xảo hoạt đắc ý. Nàng biết hắn nhất định là nhìn thấy Phương Hạ Dương ăn dấm rồi, nàng cố ý hỏi. Làm gì, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở lại rồi hả? Nói xong ai không đi ai cháu trai đây? Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ cháu trai cái này ngạnh, giọng nói của nam nhân bỗng nhiên mềm nhũn bà cô, về nhà ăn cơm. Cái gì? Lâm Ý Thiển có chút kinh ngạc, nhìn nam nhân trước mắt, hắn cau mày. Rõ ràng cho thấy lòng không phục, nhưng không thể làm gì. Nàng biết lúc này nội tâm của hắn có bao nhiêu ảo não, nhiều phát điên. Nhất định hận không thể cắn chết nàng đi. Nhưng hắn vẫn là ở trước mặt người đối với nàng nhượng bộ, nàng không phòng bị chút nào bị cảm động đến rồi. Thật sự rất cảm động cái này ngạo kiều gia hỏa. Chân chính lẫn nhau yêu thích hai người giận dỗi rồi, chỉ cần một phe nhượng bộ bên kia liền sẽ tự động mềm mại xuống, giọng nói của Lâm Ý Thiển cũng biến thành tiểu nữ nhân, biết rồi. Cố niệm thâm đi tới bên người nàng, rắc tay nàng. Nắm thật chặt. Một đôi mắt tràn đầy địch ý đối với Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương ngước tầm, không sợ hãi chút nào cùng cố niệm thâm đối mặt, khóe miệng ôm lấy một vết nghiền ngấm cười. Để cho cố niệm thâm nhìn lấy rất khó chịu, một cách bị sa thải nhân viên cũng không cần trung quy quấn lão bản trước rồi, lâm thì sẽ không lại dùng ngươi. Lời này giọng điệu này, nghe làm sao giống như là hiện đảm nhiệm đang cảnh cáo tiền nhiệm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1584. Cậu thích cô cô một. Tiểu tử nhìn ngươi như vậy rất ngông cuồng, muốn không nên kích thích một cái. Phương lão gia tử lấy nón an toàn xuống, nhìn lấy Cố Niệm Thâm, nhíu mày. Bá khí vinh váo. Lâm Ý tiện biết lão nhân gia hắn đây là che chở Tôn nóng lòng, sợ Cố Niệm Thâm không có lễ phép, nàng vội vàng cười thay Cố Niệm Thâm trả lời, không cần đại gia Như vậy yêu kích thích nàng hoài nghi lão nhân gia hắn lúc còn trẻ có phải hay không là bộ đội đặc trùng. Ra rồi về hưu rất không thích ứng. Cố niệm thâm cũng bị lão gia tử bất thình lình một cái vấn đề hỏi thiếu chút nữa hộp máu. Hắn ghép bỏ cao mày trực tiếp kéo lấy lâm ý thiện đi rồi, đi rồi. Hoàn toàn không có chú ý tới đứng ở một bên giang mặt cùng lâm tiểu ngư. Lâm Ý Thiển quay đầu hướng Phương Hạ Dương cùng Phương Lão gia tử bày bắt chuyện, mặt trời, Phương gia gia ta đi trước nha. Phương Lão gia tử gật đầu đi thôi, tóc dài nhớ đến đi ta nơi đó lý, có thể bớt hai chục phần trăm. Được. Lâm Ý Thiển đáp lại một tiếng này để cho cố niệm thâm rất bất mãn, cố niệm thâm nắm chặt tay nàng bước nhanh hơn. Tên ngu ngốc này lại còn tốt đẹp. Nhìn lấy cố niệm thâm cùng Lâm Ý thiền càng đi càng xa, không có cần quay đầu ý tứ. Lâm Tiểu Ngư đầu hướng trên bả vai Giang mặt dựa vào một chút cậu. Giang mặt cũng một mực đang. Ở nhìn cố niệm thâm cùng Lâm Ý thiền, nghe được Lâm Tiểu Ngư kêu hắn, hắn thu hồi ánh mắt, nhíu mày nhìn lấy Tiểu Tử, ừ. Tiểu Ngư bĩu môi ưu thương nói. Đa đi môn mi ta lại đem ta quên rồi. Lại. Chứng minh hắn bị quên đã không lần đầu tiên Giang mặt khóe miệng giật một cái Trong lòng thương tiếc lâm tiểu ngư Ngoài miệng cưng chiều an ủi hắn Bọn họ không có quên tiểu ngư Bởi vì biết tiểu ngư bị tổ ôm lấy Cho nên mới yên tâm đi Hắn sợ tiểu tử sẽ khóc Vội vàng nói sang chuyện khác Cậu hiện tại dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon được không tốt Chỉ cần nhắc tới ăn tiểu tử nhất định sẽ có hứng thú Nhưng lần này cũng không có Tiểu tử hai tay sờ một cái bụng của mình chu mỏ, ta có chút ăn no. Giang mặt thật bất ngờ, ngươi chắc chắn chứ. Hắn còn lần đầu tiên nghe tiểu tử nói no rồi. Có thể chơi trước một hồi lại ăn. Tiểu ngư bỗng nhiên cười lên, giống như là sớm có sự mưu rồi. Giang mặt đưa tay tại hắn cái mũi nhỏ lên gật đầu một cái, ta liền biết. Xấu bụng vô cùng. Giang Mặc đem lâm tiểu ngư dẫn tới hải thị lớn nhất bơi vui thành tiến vào tiểu đồng chuyên khu Bên trong tất cả đều là lâm tiểu ngư hải tử lớn như vậy, gia trưởng mang theo Giang Mặc giống như cái ba ba một dạng cầm lấy nước cùng mới vừa mua lại hút hắn cân đi theo phía sau tiểu ngư Một bên lau mồ hôi cho hắn, một bên đút nước Thậm chí so với cái khác ba ba hải tử chiếu cấu còn muốn để ý Tiểu tử mới vừa hạ xuống một cái thiết bị, lại đi một cái khác. Giang Mặc nhìn lấy hắn hồng hồng khuôn mặt nhỏ bé nha, lo lắng hắn thể lực không chịu nổi, ngươi đều một thân mồ hôi, còn chơi. Có thể tiểu tử không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, lại chạy đến mô phòng bên cạnh ngựa bên. Tay chỉ lập tức mặt, la hét muốn cưới ngựa, ta còn muốn cưới ngựa. Cũng không phải là cái gì thể lực cách chơi. Giang mặt liền dựa vào hắn, đem hắn ôm lên ngựa, sau đó đem chém nước cùng hút hắn cân bỏ qua một bên. Tiểu tử ở trên ngựa ngồi đặc biệt vui vẻ, giang mặt nhìn lấy cái kia hồn nhiên nụ cười, không được lấy điện thoại di động cho hắn chụp mấy bức ảnh chụp, phát đến vòng bằng hữu. Hắn que chát vòng bằng hữu công khai cũng chỉ có trong nhà mấy người, còn lại bằng hữu đều không thấy được. Vòng bằng hấu phát ra ngoài sau, hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống, bỗng nhiên đến que video thỉnh cầu. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, là cố niệm sai gửi tới. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org. Chương 1585 Cậu thích cô cô hay. Trong mắt của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một tầng ấm áp ánh sáng, ngón tay cách đặt ở nghe lên cố ý đợi một hồi mới nhấn xuống đi trên màn hình xuất hiện quen thuộc nữ hài mặt. Hắn đem điện thoại di động dơ lên tới, ngạo kiều ngước cầm. Cố niệm dai ở bên kia dòng chất vấn khí hỏi hắn. Giang mặt ngươi làm sao sẽ cùng với tiểu ngư ở chung một chỗ? Giang mặt cao mày, cháu ngoại ta ở chung một chỗ không phải là rất bình thường. Bọn họ tại sân chơi, hoàn cảnh rất ồn ào. Cố niệm giai ở bên kia nghe đều cảm thấy siêu, nàng cau mày trách cứ sang mặt, ngươi dẫn hắn đi phức tạp như vậy trường hợp, ném đi làm sao bây giờ? Nàng tại trong khách sạn, nằm trên ghế salon, trên người mặc lấy mét bạch sắc áo lông trước ngực có một cái màu đỏ sầm mặt mèo ảnh chân dung là miêu yêu đại ngôn một cách nhãn hiểu, nhãn hiểu nhà thiết kế đặc biệt vì miêu yêu thiết kế một cách CG, CG logo chính là mặt mèo. Coi như hát to xe sen não tàn, cú niệm say mua toàn bộ. Mét bạch sắc mặt lên người thừa dịp nàng cả người ấm áp rất đáng yêu. Giọng nói của giang mặt không khỏi vừa ấm thêm vài phần, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi đần như vậy, nhìn cái hài tử đều có thể nhìn ném đi. Bị mắng cố niệm dai cau mày bất mãn trở về hắn, ngươi mới đần. Nàng chọc tức không muốn nói chuyện với giang mặt để cho chúng ta tiểu ngư nói chuyện với ta. Một chút cầu người thái độ cũng không có. Giang mặt cũng không có như cố niệm dai nguyện đem điện thoại di động cho lâm tiểu ngư. Hắn xoay người, dựa vào ở bên cạnh một thức không có khởi động lập tức. Sau đó giơ điện thoại di động lên, câu môi cười dơ, dơ quy quy, e u, nói với cố niệm sai. Ngươi cầu ta à, cầu ta ta thì đưa điện thoại cho hắn. Cố niệm sai ở bên kia mặt đen như đáy nồi, nàng cắn răng nghiến lời uy hiếp sang mặt, sang mặt ngươi có tin ta hay không bây giờ đi về ngã gục ngươi. Sang mặt không sợ hãi nhún nhún vai, ngươi trở về tới ta liền để ngươi đấm. Cố niệm dai nóng này hận chính mình không ở hải thì nếu không nhất định đón xe đến trước mặt Giang mặt đánh hắn. Chỉ có thể nhìn Giang mặt xấu xa kia khiêu khích không thể ra sức. Giang mặt nhìn lấy nàng như vậy buồn cười lắc đầu một cái. Trong mắt hiện ra hết bất đắc dĩ. Hắn ngồi dậy vừa xài bước đến bên cạnh tiểu ngư đem điện thoại di động đưa cho hắn tiểu ngư cô cô ngươi muốn nói với ngươi. Tiểu ngư nhận lấy điện thoại di động, vui vẻ kêu cố niệm dai cô cô. Cố niệm dai nhìn thấy tiểu tử cũng sẽ không nhàm chán, cười ngồi dậy, ngươi chơi rất vui vẻ. Tiểu ngư gật đầu, ừ cậu dẫn ta chơi rất nhiều thú vị nha. Tiểu tử đầu đầy mồ hôi, gương mặt hồng đồng đồng. Vui vẻ âm thanh đều trở nên sắc bén rồi, không cách nào nói rõ vui vẻ. Cố niệm dai hỏi. Mới nhanh như vậy ngươi liền đem cô cô quên mất Tiểu ngư lắc đầu chưa từng quên ta muốn cô cô Cố niệm sai hỏi Nơi nào nghĩ à Tiểu ngư nói Nơi nào cũng muốn Nói lấy hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì Bỗng nhiên liền không vui Nhưng là môn mi nói cô cô muốn gả cho lão sư thúc thúc rồi Sau đó cô cô có phải hay không là liền không trở lại Ú niệm Gai nghe vậy cau mày nóng này đừng nghe mẹ ngươi nói càn. Nàng phủ nhận tại tiểu tử suy nghĩ bên trong chính là ngược lại ý tứ tiểu tử lại hỏi. Vậy ngươi không muốn gả cho lão sư thúc thúc sao? Ú niệm Gai biết nói chuyện với lâm tiểu ngư phải nói câu trả lời khẳng định không gả. Như đinh chém sắt. Tiểu ngư lập tức nói. Ngươi gả cho cậu đi. Nói lấy hắn nhìn lấy sang mặt. Cười rất vui vẻ, cười ra tầng ba cằm, Giang mặt hơi hơi cau mày trong mắt đã từ từ hiện lên nụ cười. Cố niệm sai ở bên kia lớn tiếng cử tuyệt, ta mới không gả cho cậu ngươi đây. Cậu ngươi chính là một cái không có phẩm nam. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1586 Tình xưa phục nhiên liền phục đi thôi một Cái gì là không có phẩm nam Lâm Tiểu Ngư nghiêng cổ tò mò nhìn Giang Mặt Giang Mặt thản nhiên nói Đừng nghe cô cô ngươi nói cản treo đi Hắn trực tiếp từ trong tay Tiểu Ngư đem điện thoại di động cầm đi Cũng không cùng cố niệm sai chào hỏi liền bị video cút Vừa vặn Tiểu Ngư tới ngựa thời gian cũng đến rồi Giang mặt một cái tay đem tiểu ngư ôm xuống ngựa, một cái tay khác cầm lấy đồ đạc của bọn hắn. Liền như vậy đem tiểu ngư mang theo hướng bên ngoài đi, hắn sợ để xuống tiểu tử lại muốn đi chơi cái khác. Thật sự không thể đang chơi rồi, thể lực theo không kịp. Tiểu tử đại khái cũng là có chút điểm mệt mỏi, hắn không có giấy rùa, liền như vậy an nhàn bị Giang mặt mang theo. Sự chú ý vẫn còn đang. Tại giang mặt cùng cố niệm giai làm đối tượng trong chuyện, hắn nhìn lấy giang mặt hỏi. Cậu ngươi thích cô cô ta sao? Giang mặt trong mắt nhìn chầm chầm tiểu tử nhìn một hồi, sau đó mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng ta thích cô cô ngươi sao? Âm thanh rất nhẹ, rất ôn nhu. Trong mắt đen nhánh trong uẩn cách này một tia tiểu tử xem không hiểu tình cảm. Tiểu ngư suy nghĩ một chút mới gật đầu, hy vọng. Hắn một đôi thịt thịt tay nhỏ nắm quần áo của Giang mặt, bĩu môi nhỏ giọng nói. Không muốn ngồi máy bay nhìn cô cô bên kia rất nhiều tuyết, cô cô xét lạnh. Quá xa, không muốn cách cô cô xa như vậy. Giang mặt có thể hiểu được tiểu tử tâm tư, vui mừng gật đầu, ừ. Tên lúc đó cuối cùng không có uổng phí đau vật nhỏ này một trận. Giang mặt cứ như vậy đem video úp cố niệm dai rất cáo kỉnh. Nàng rất muốn tại đánh tới đem giang mặt mắng một trận. Suy nghĩ một chút, vẫn là liền như vậy. Nàng hay là đi nhìn trương cảnh ngộ đi cùng cái đó không có phẩm nam chỉ có thể càng trò chuyện càng tức giận, liền từ tới không có để cho nàng hài lòng thuận ý qua. Cố niệm dai một bên trong lòng nhổ nước bọt giang mặt, một bên mặc quần áo ra ngoài trong tay nàng sách mới vừa rồi nàng tại phòng ăn khách sạn đầu ngọt điểm tâm tiệm ăn đồ ăn thời điểm đặc biệt cho trương cảnh ngộ mua ngọt canh biết trương cảnh ngộ hiện tại không thể ăn đặc biệt ngọt nàng đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ không muốn thả quá nhiều đường Lánh đạm một chút là tốt rồi bên ngoài còn phiêu lấy hoa tuyết chỉ là không có lớn như vậy một mảnh hai mảnh như vậy nhưng gió thật to Nàng ra ngoài kéo ra áo lông dây kéo, đem đầu ngọt điểm tâm thả vào trong quần áo che lấy. Chạy chậm lên xe đưa đón sân bay. Dọc theo đường đi, nàng từ đầu đến cuối đem đầu ngọt thả ở trong ngực, rất sợ lạnh. chỉ ta gọi điện thoại 10 câu có 9 câu có liên quan với ngươi. Cố niệm sai đến trương cảnh ngộ cửa phòng, đang chuẩn bị đưa tay mở cửa trong căn phòng bỗng nhiên truyền tới một nữ nhân âm thanh, nghe vào có chút quen thuộc. Trong đầu của nàng vọng về một bên nữ nhân mới vừa nói câu nói kia. Chị ta. Chẳng lẽ là. Là cái đó em gái của nhế vân đó. Ngươi tên gì. Cố niệm dai suy nghĩ kỹ một hồi. Nhế đó mây tên. Trong lòng của nàng. Nhất thời giống như là dầu muối tương dấm bình cùng nhau ngược như vậy. Không nói ra được là tư vị gì. Ngược lại để cho nàng rất không thoải mái. Bước chân nàng dừng lại. Suy nghĩ một chút lại lui về phía sau một chút, đẩy đến người trong phòng không thấy được thì giác. Sau đó nàng tựa vào trên tường, nghe chương cảnh ngộ cùng nhói nhiều mây nói chuyện phiếm. Nhưng là cũng không có nghe được âm thanh của trương cảnh ngộ, chỉ có nhớ nhiều mây đang nói không ngừng, những thứ này đều là chỉ ta dặn dò ta mang cho ngươi, nàng sợ ngươi tại bệnh viện buồn chán, đưa cho ngươi nhìn, nói là các ngươi lúc trước thường xuyên nhìn sách lặp đi lặp lại không nhận ra không ngán. Nhưng là ta xem sách một lần đã đủ rồi, nhìn lại liền sẽ cảm thấy khô khan vô vị, không có ý gì. Nhớ đó mây sách cái một bao lớn qua tới. Vừa nói một bên đem trong túi sách đồ vật ra bên ngoài cầm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1587. Tình xưa phục nhiên liền phục đi thôi hay. Đều là một chút cựu vật, hơn nữa đều là những vân đóa lúc lên đại học. Thông minh như trương cảnh ngộ, làm sao lại không biết nhớ đóa mây mưu đồ, hắn nhàn nhạt mở miệng cắt đứt nhớ đóa mây tiếng nói, đóa mây, đồ vật để cho ở nơi đó đi. Âm thanh mặc dù như cũ không có khí lực gì, nhưng âm lượng đầy đủ cú niệm sai ở bên ngoài nghe được. Cái gì? Hắn còn muốn người ta đem đồ vật lưu lại. Đây là muốn thấy vật nhớ người, vẫn cảm thấy ý nghĩa phi phàm, lưu lại để làm kỷ niệm. Cố niệm sai rất tức giận, nàng bĩu môi, rất muốn vọt vào đem nhế vân đó mang tới những vật kia đều ném hết, ném tới ngoài cửa sổ đi. Có thể nàng lại rất rõ ràng sở ngận lý trí, những thứ kia là quá khứ của trương cảnh ngộ, chính hắn không muốn vứt bỏ, nàng coi như là ném trong lòng hắn cũng vẫn tồn tại. Hơn nữa bọn họ hiện tại lại chưa có xác định quan hệ thế nào, không có làm như vậy lập trường. Coi như, liền coi như bọn họ xác định quan hệ, trương cảnh ngộ thật sự không bỏ được, nàng cũng sẽ không giống cái đố phù một dạng đi khóc lóc om sòm. Nàng nhưng là cố niệm sai. nhũ đó mây nghe được trương cảnh ngộ nói để cho nàng bỏ đồ xuống trong mắt sáng lên kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía trương cảnh ngộ, suy nghĩ trương cảnh ngộ có phải hay không là thấy nàng mang tới những thứ này đối với tỷ tỷ của nàng cảm tình phục nhiên rồi. Nàng bận rộn tranh thủ cho kịp thời cơ đau lòng giọng nói Chỉ ta đối với tình cảm của ngươi cho tới bây giờ chưa từng thay đổi Nàng tốt nghiệp về nhà cái kia trong thời gian ngắn tự giam mình ở trong nhà suốt một tuần lễ Ta cho tới bây giờ không có thấy nàng như vậy khóc qua Các ngươi có như thế nhiều sống nhau yêu thích các ngươi 4 năm đại học, 4 năm cảm tình Dễ dàng như vậy liền đoạn rồi sao? Nàng lời còn chưa dứt, trương cảnh ngộ bỗng nhiên lên tiếng, những lời này là chỉ ngươi để cho ngươi tới nói với ta. Hắn hẹp dài đôi mắt nhìn lấy nhớ đóa mây trong mắt nghi ngờ, để cho nhớ đóa mây trột giả. Nàng là cóng lấy sau lưng tỉ tỉ tới. Bất quá nàng ngược lại không phải là sợ trương cảnh ngộ biết nàng là cóng lấy sau lưng tỉ tỉ của nàng tới, mà là sợ bị tỉ tỉ của nàng biết. Nàng lắc đầu một cách trở về trương cảnh ngộ, không phải. Chị ta làm sao có thể sẽ để cho ta tới nói những lời này, nàng lúc đi lần nữa dặn dò ta không nên tới quấy rầy ngươi rồi, nếu là biết ta đến tìm ngươi, nhất định phải mắng chết ta. Nhớ vân đóa biếu môi, khiếp khiếp nhìn lấy trương cảnh ngộ. Thấy biểu tình trên mặt trương cảnh ngộ không có thay đổi gì, nàng lại tiếp tục nói. Ta thật sự là yêu thương nàng, nàng có bao nhiêu thích ngươi ngươi biết không? Nghĩa đóa mây âm thanh bỗng nhiên lớn một chút. Tâm tình thật giống như có chút kích động. Cố niệm sai nghe được nàng cái vấn đề này trong lòng có chút sợ hãi. Sợ hãi nghe được câu trả lời của trương cảnh ngộ. Sợ hắn trả lời biết. Liền như vậy không nghe quản hắn biết còn chưa biết. Nếu là hắn có thể cùng nhé vân đóa tình xưa phục nhiên cũng không phải là nàng có thể ngăn cản. Nàng bước chân đi trở về. Một cái tay từ đầu đến cuối còn tầm lấy đầu ngọt điểm tâm cái hộp đặt ở trong quần áo che lấy Quên rồi Cố tiểu thư làm sao mới đến liền đi Cố niệm dai ra thang máy đụng phải mới vừa rồi lúc tới đụng phải y tá Y tá nhiệt tình cùng nàng chào hỏi Nàng không yên lòng cười trả lời trương cảnh ngủ ngủ tiếp đi ta trở về một hồi lại đến đây đi Sau đó nàng cúi đầu nhanh chóng rời đi Trương cảnh ngộ thấy cố niệm sai chầm chạp không đến, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động cho cố niệm sai gọi điện thoại. Cửa phòng mở rồi. Người mở cửa động tác rất nhẹ, làm tặc. Trương cảnh ngộ hiếu kỳ là ai tới cau mày nhìn chầm chầm từ từ mở ra cửa phòng. Phát hiện lại là phòng bệnh y tá. Y tá đẩy cửa vào phòng nhìn thấy trương cảnh ngộ nửa nằm ở trên giường tình trạng thái. Nàng không lại gión ra gión xém rồi cười cùng trương cảnh ngộ chào hỏi trương công tử ngươi tỉnh ngủ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1588. Tình xưa phục nhiên liền phục đi thôi ba. Tỉnh ngủ. Hắn lúc nào ngủ. Trương cảnh ngộ tò mò hỏi y tá, ai nói ta ngủ rồi hả? Hắn hỏi như vậy, y tá cũng tò mò rồi, ta trước đây không lâu nhìn thấy cố tiểu thư qua tới liền đi, hỏi nàng làm sao tới liền đi, nàng nói ngươi ngủ rồi ạ? Trương cảnh ngộ cao mày, nàng đã tới. Y tá cười nói, xem ra đúng là ngủ rồi. Bằng không làm sao lại không biết bạn gái đã tới. Trương cảnh ngộ nhếu nhếu mày lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía viết chữ trên bàn đống cái kia một đống sách. Nhớ đóa mây mới vừa rồi mang tới. Không cần đoán, nha đầu kia mới vừa rồi tới là nhìn thấy nhớ đóa mây tại trong phòng bệnh, cho nên mới đi rồi. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi đến số của cố niệm sai. Liên tiếp đẩy thật nhiều lần đều là vừa gọi thông liền bị đối phương cúp Hắn đang chuẩn bị gửi tin nhắn đi qua, cố niệm dai vừa vặn phát tới. Ta mới vừa rồi tới ngươi phòng bệnh rồi, nhìn thấy ngươi tiền nhiệm em gái tới rồi, ta liền chưa tiến vào rồi, ngươi nếu là còn thích ngươi tiền nhiệm liền đi theo nàng hợp lại đi, ta trước về trường học chuẩn bị cuộc thi. Nhìn thấy tin tức của cố niệm dai trương cảnh ngộ vừa tức giận lại thương tiếc. Nếu không phải là hắn còn chưa cho đủ nàng cảm giác an toàn. Nàng như thế nào lại nói ra câu kia, ngươi nếu là còn thích ngươi tiện nhiệm liền đi theo nàng hợp lại đi, những lời này. Lấy hắn đối với nàng lý giải, nàng là sợ hãi, cực sợ cái loại này. Hắn không muốn lại dùng bất kỳ xáo lộ, không muốn lại lưu bất kỳ phần cong rồi, tay còn không có khí lực gì, gõ chữ thời điểm có chút run run, cố niệm giai, ta thích ngươi, không có cái gì tiện nhiệm, ngươi là ta mối tình đầu. Thời gian này Sân bay người không phải là rất nhiều. Cố niệm dai ngồi ở buồng hàng đầu phòng chờ máy bay, điện thoại di động luôn miệng âm cũng không dám mở ra. Cảm giác được chấn động, nàng cúi đầu xuống, do dự một chút mới lấy dũng khí nhấn phát sáng màn hình, rạch ra mở khóa. Mở ra que chát. Nhìn thấy chương cảnh ngộ gửi tới tin tức, nàng ảm đạm trong hai tròng mắt bỗng nhiên điền đầy nước, chợt hiện oanh oanh ánh sáng. Khóe miệng không kiềm hãm được dơ lên. Trong lòng có loại. Gan chưa bao giờ có đắc ý. Nàng lúc trước đối với trương cảnh ngộ nói qua tất cả lời. Chưa bao giờ nghi ngờ qua trừ ta thích ngươi. Bởi vì nàng luôn cảm thấy lấy trương cảnh ngộ ưu tú. Không có khả năng vừa ý nàng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn. Nàng bằng hữu bên cạnh. Vô luận nam nữ tống phỉ phỉ luôn là có thể dễ như trở bàn tay đoạt mất. Cho nên, nàng cảm thấy nàng chắc là rất bất kham đi. Có thể trương cảnh ngộ lại nói, nàng là hắn mối tình đầu. Như vậy một cách bày mưu lập kế, đối với cái gì đều trong lòng đã có dự tính nam nhân, lại gấp gáp rồi, bởi vì vì nàng nóng nảy cho dù là nói dối. Cũng đủ rồi. Ít nhất hắn vì nàng nói dối. Nàng chóp mũi chua không được, dùng tay xoa xoa, sau đó cho trương cảnh ngộ trả lời thư. Ô, ngay sau đó nàng lại phát tới một cái. Ta vẫn là phải đi thi. Trong phòng bệnh, trương cảnh ngộ nhìn thấy cố niệm dai trở về tin tức, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Cho tới bây giờ không có sống mới vừa rồi khẩn trương như vậy qua. Hắn câu môi cười lên cái tên này. Đang tại lúc này cửa phòng mở ra, hắn tam tỷ trong tay trương cảnh dung sách thùng giữ ấm đi vào. Tối hôm nay đến phiên nàng chiếu cố Trương Cảnh Ngộ rồi. Trương Cảnh Ngộ nhìn thấy Trương Cảnh Dung, lập tức đối với Trương Cảnh Dung nói. Ngươi bây giờ đi sân bay, nàng đi rồi. Trương Cảnh Dung thoáng cái không phản ứng kịp Trương Cảnh Ngộ nói, nàng, là ai, nghi ngờ hỏi. Nàng là ai? Trương Cảnh Ngộ trả lời. Em dâu ngươi. Cố niệm dai sáng sớm hôm nay còn tới phòng bệnh rồi, đột nhiên nói đi rồi, hơn nữa đã tại sân bay rồi. Chương cảnh đầu tiên nghĩ tới chính là nàng cùng chương cảnh ngộ gây gỗ, nàng làm sao đột nhiên đi rồi hả? Các ngươi gây gỗ sao? Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1589 Tình xưa phục nhiên liền phục đi thôi bốn Chương cảnh ngộ không nhìn được hận nàng, ngươi nhiều lời như vậy sẽ mất đi em dâu ngươi Chương cảnh dung nhìn lấy bộ dáng gấp gáp kia của chương cảnh ngộ, nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy đây Cơ hội tốt như vậy, nàng không lợi dụng một chút quá lãng phí Suy nghĩ, nàng rảo hoạt câu môi, nhìn lấy chương cảnh ngộ nói Trương Cảnh Ngộ ngươi phải hiểu rõ tình trạng, ngươi bây giờ là hành động bất tiện, đang cầu xin người làm việc. Trương Cảnh Ngộ căn bản không phản ứng nàng ta đây gọi điện thoại cho Cảnh Diệp. Phải biết, Trương Cảnh Dung cùng Trương Cảnh Diệp ở trong nhà là nổi danh bất hòa, hai người từ nhỏ đấu đến lớn càng là tại lấy lòng Trương Cảnh Ngộ cách này duy nhất một phía trên em trai. Trương Cảnh Dung thấy Trương Cảnh Ngộ lấy điện thoại di động phải cho Trương Cảnh Diệp gọi điện thoại, bận rộn đi qua cướp đi điện thoại của hắn, Trương Cảnh Ngộ ta đi, ta đi vẫn không được sao. Tôn Lão Sư sinh chi em bọn họ năm cái, là ngay cả thai sinh đích thực, Trương Cảnh Ngộ cùng Trương Cảnh Dung trinh lệch vẫn chưa tới 2 tuổi. Ở bên ngoài nhắc tới Trương Cảnh Ngộ là lấy tỷ tỷ xưng hô ở trong nhà, hắn đều là tên tương xứng. Ngươi chính là một cái hố tỉ Trương cảnh diệp lâm đi còn không cam lòng Dùng tay dùng sức đâm đâm chán của trương cảnh ngộ Trương cảnh ngộ buồn cười lắc đầu một cái Trương cảnh dung đến sân bay tra được cố niệm dai vé phi cơ tin tức Biết nàng vẫn còn đang Tại chờ phi cơ Lại gọi điện thoại tìm sân bay bằng hữu qua kiểm tra an ninh Tại cố niệm dai mua cái đó Chuyến bay khoang doanh nghiệp phòng nghỉ ngơi tìm được cố niệm dai cú niệm dai một người dựa vào ở trên ghế salon mang tai nghe nàng đi tới bên người nàng mỉm cười hỏi dai dai ngươi làm sao bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đi rời à cách này cô tỷ làm không dễ dàng một bên muốn lấy lòng xấu bụng em trai còn vừa muốn đem tương lai em dâu coi như hài tử cưng chiều cưng chiều Cố niệm dai nhìn thấy Trương Cảnh Dung kinh ngạc trợn to hai mắt chân vỉnh lên, ngồi dậy. Ngửa đầu nhìn lấy nàng kinh ngạc hỏi. Tam tỷ sao ngươi lại tới đây? Trương Cảnh Dung nói. Cảnh ngộ không yên tâm ngươi để cho ta qua tới đưa tiến ngươi. Nàng vừa nói một bên ở bên cạnh Cố niệm dai ngồi xuống. Cố niệm dai cười nói. Ta thường xuyên một người ra ngoài có cái gì không yên lòng. Nàng có chút ngượng ngùng cảm thấy chính mình rất không có lễ phép, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng cứ như vậy đi rồi. Cho nên nói có lúc thật không có thể xung động, xung động thời điểm muốn yên tĩnh một chút. Nếu không giống bây giờ, nhiều lúc túng. Trương Cảnh Dung vẫn là rất muốn biết cố niệm dai tại sao đột nhiên muốn đi, làm sao đột nhiên muốn đi. Nàng muốn biết. Cũng không phải là hoàn toàn lo lắng em trai cùng em dâu cảm tình có phải là xảy ra vấn đề hay không. Một bộ phận lớn là bởi vì nàng yêu bát quái. Cố niệm dai trả lời. Muốn trở về trường học cuộc thi. Thật may có lý do này. Bằng không cũng không thể nói nàng ăn giấm tức giận chứ. Trương Cảnh Dung biết cố niệm dai đích xác là muốn cuộc thi. Nàng không có nói gì giữ lại. Gật gật đầu nói. Đưa qua đã tới năm. Cố Niệm Rai cong môi, "Đến lúc đó rồi hãy nói." Sau đó cúi đầu xuống, nhìn qua có chút nhỏ mượn bội, lại câu dẫn ra bên trong chương cảnh dung tâm rất hiếu kỳ, nàng tiếp tục truy vấn, "Có phải hay không là cảnh ngộ chọc giận ngươi mất hứng?" Cố Niệm Rai lắc đầu phủ nhận, "Không có." Ô, Chương Cảnh Dung biết không hỏi ra cái gì, không hứng thú lắm. Cố Niệm Rai nói, Tam tỉ ngươi trở về đi thôi. Trương cảnh rung cao mày, ta xem ngươi chuyến bay, còn có 2 giờ mới lên máy bay, ngươi dự định 2 giờ đều ngồi ở chỗ này. Nàng muốn liền như vậy đem nàng bỏ ở nơi này trở về, trương cảnh ngộ tiểu tử thúi kia sau lưng còn không hát tử nàng. Trong lòng cố niệm dai nghĩ bằng không đây. Lần nữa vì tối hôm qua sao chép sai nội dung các điều hành vi xin lỗi mọi người thừa dịp nói nhảm cầu xuống trước mắt phân thứ 5, muốn ổn ở nơi này, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1590. Thật phức tạp gia đình một Chẳng lẽ hiện tại lại trở về? Vậy còn không lưu túng chết rồi căn bản ngượng ngùng lại nhìn thấy tên cầm thú kia được không? Tưởng tượng cũng không biết làm sao đối mặt, vẫn là liền như vậy. Ngược lại cũng phải cần trở về trường học thi, không bằng liền thừa cơ hội này đi thôi, tránh cho lại không nỡ bỏ. Không bằng hai ta trò chuyện một chút bát quái đi. Trương Cảnh Dung bỗng nhiên một mặt cười mờ ám. Cố niệm Gai ánh mắt cảnh giác nhìn lấy nàng, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Làm sao có loại? Gan nàng muốn đàm hố cảm giác. Tạo ra bấy hố là bọn họ trương ra tổ truyền, nàng phải đề phòng điểm. Tôn Duyệt Nhiên có phải hay không là tại hải thị tìm bạn trai? Trương Cảnh Dung cười híp mắt nhìn lấy cố niệm Gai, Tạc xấu tạc hư. Nguyên lai là nghĩ đào Tôn Duyệt Nhiên bát quái. Cố niệm sai có chút không nói gì, nàng thành thật trả lời, là đuổi ngược, có thể hay không đuổi tới vẫn là hai chuyện khác nhau đây. Nhìn lục thần ca đối với nàng thật giống như không có ý gì chỉ sợ là khó khăn. Như thế nhiều đuổi theo lục thần ca đến nay không có một người thành công. Trương Cảnh Dung vừa nghe nói tôn duyệt nhiên đuổi ngược, lập tức đoán được lục thần lớn lên rất tuấn tú, người kia rất tuấn tú chứ. Đã đốt đỉnh ngữ khí. Đẹp trai là khẳng định đẹp trai, cố niệm dai suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể hình dung ra lục thần đẹp trai. Nàng suy nghĩ một chút nói. Như vậy nói cho ngươi hay, chỉ cần hắn mở trần cả cái bệnh viện lấy số đại sảnh chen đầy nữ bệnh nhân, số một khó cầu. Trương Cảnh Dung biết cố niệm dai muốn biểu đạt ý tứ, những thứ kia nữ bệnh nhân là hướng về phía lục thần nhan trị đi. Nàng ha ha cười lạnh. Xem ra là một nhân trị cùng tài hoa cùng tồn tại người. Một bộ ta cũng biết biểu tình. Cố Niệm Sai gật đầu, đúng thế. A. Trương Cảnh Dung lại cười lạnh một tiếng, nàng liền thích đuổi ngược. Rất kinh bì liền thích. Ba chữ kia lượng tin tức rất lớn. Cố Niệm Sai thử dò xét hỏi Trương Cảnh Dung, nàng còn đuổi theo người khác sao? Đuổi tới tay liền sẽ vứt bỏ. Nàng chính là một cái cắn bã nữ. Trương Cảnh Dung lườm một cái biểu thị nàng rất khinh bỉ nhân phẩm của Tôn Duyệt Nhiên. Cố niệm sai nghe vậy phản ứng đầu tiên là hai tỷ muội này cảm tình không tốt. Bằng không nào có nói như vậy em gái ruột. Cho dù là sự thật cũng không thể nói như vậy. Nàng nhìn trương cảnh dung cảm thấy nàng có chút quá phận, bất quá cũng tin tưởng lời nói của nàng, lo lắng lục thần có thể hay không bị tôn duyệt nhiên cặn bã. Ta đây tranh thủ thời gian để cho lục thần ca không nên tin nàng, chớ bị nàng làm thương tổn. Mặc dù lục thần ca thích tôn duyệt nhiên độ khả thi cực nhỏ, nhưng vạn nhất hỏa kinh đụng địa cầu thật sự liền ngấu nhiên bị nàng đuổi theo đồng lòng đây. Chính mình chỉ ruột đều nói nàng cặn bã rồi. Vậy khẳng định chính là một cái cảnh bã. Nàng đang trong lòng tính toán làm sao nhắc nhở lục thần Trương Cảnh Dung bỗng nhiên lại nói. Bất quá nàng cũng có thật lòng thời điểm, ngươi đừng bảo là là ta nói. Giỏi một cách tâm cơ tỉ tỉ. Trong lòng cố niệm giai khinh bị Trương Cảnh Dung trên mặt cười hơi đối với nàng lắc đầu bảo đảm, ta chắc chắn sẽ không nói là ngươi nói. Trương Cảnh ngộ cái này bốn người tỉ tỉ. Nàng một cách đổi cũng sẽ không đứng Chỉ đứng chương cảnh ngộ Bất quá nhất định muốn cứng ép nàng chọn một đứng mà nói Người kia khẳng định không phải là Tôn Duyệt Nhiên Nàng tên lường gạt kia coi nàng là kẻ ngu một dạng lừa gạt Cố niệm sai nghĩ đến Tôn Duyệt Nhiên lừa nàng Lại tắn răng nghiến lợi, Không biết nàng nói với nàng những chuyện kia Một kiện kia là thực sự Một kiện kia là giả Nàng quyết định hỏi một câu Trương Cảnh Dung, Tam tỷ ta hỏi ngươi một chuyện. Trương Cảnh Dung gật đầu, hỏi đi. Cố Niệm Lai hỏi rất trực tiếp, chúng ta đại học a con trai hiệu trưởng thật sự yêu thích ngươi sao? Khi đó Tôn Duyệt nhiên chính là như vậy nói với nàng.